xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện chị dậu. Buổi tối ngày hôm nay tâm an rất vui được gặp lại tất cả quý vị và tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm Quỳnh. Tâm an sẽ gửi tới cho quý vị tập 15 của câu chuyện chồng cũ bạc tình. Sau khi mà lắng nghe xong 14 tập truyện vừa qua, chúng ta được chứng kiến màn đối đầu của chàng trai nghị thành và chàng trai Tuấn Khải. Hai chàng trai này cùng yêu cô gái tin là Tiểu Vi và ngày hôm nay. Tiếp tục những tình huống ngày cấn nhất Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị Để rồi xem Tiểu Vi đứng giữa hai chàng trai này Cô phải đưa ra quyết định ra sao Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này Thì quý vị ơi quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Đọc truyện bằng cách Like video, chia sẻ video Và bấm vào nút đăng ký kênh Xin cảm ơn rất rất nhiều Và ngay bây giờ thì không để quý vị phải chờ đợi lâu Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 15 của câu chuyện này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 Thông qua cửa sổ trong nhà bếp Bây giờ trời đã khuya nghi rằng có trộm Quản gia Lý tiến đến góc nhà Thủ sẵn một cây trồi lớn ở trên tay Bà không đi bằng cửa chính Vì sợ đứt xây động rừng Mà đi bằng cửa trong nhà bếp Cánh cửa dẫn đến vườn sau Ở vườn sau có một cánh cửa nhỏ Bị lấp bởi bụi rẫm Quản gia Lý cẩn thận bước ra khỏi biệt thự bằng lối đó Kẻ lạ mặt đang ở trước cổng Còn bà thì đi vòng ra sau. Từng bước chân của bà khi chạm đất đều rất nhẹ nhàng và cố gắng không phát ra tiếng động. Chẳng mấy chốc bà đến gần kẻ lạ mặt từ phía sau. Nhận lúc hắn không để ý, bà giơ cao cái chổi trên tay và đánh thật mạnh vào lưng của hắn. Tên lạ mặt bị tấn công bất ngờ nên không kịp phản kháng. Quan gia Lý cũng không cho hắn cơ hội. Bà liên tục đánh vào người của hắn. Vừa đánh, bà vừa chửi. mày dám vào nhà của tao rình mò hôm nay tao phải đánh cho mày chết đánh cho mày chừa cái thói ăn cắp ăn trộm hắn bị đánh đến ngã lăn ra đất hai tay ôm khư khư bảo vệ phần đầu trước sự tấn công dồn dập của quản gia lý hắn đau đớn thét lên sửng lại tôi không phải là trộm tôi không phải là kẻ trộm mày còn da mồm à bị bắt quả tang rồi còn chối mày có thấy kẻ trộm nào nói mình là trộm hay không đêm hôm khuya khoắt rình mò trước cổng nhà người ta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 Tôi chỉ muốn gặp bà để hỏi một số chuyện liên quan đến Tiểu Vi. Tại sao cậu lại muốn biết về Tiểu Vi? Cậu có quan hệ gì với con bé? Quản gia Lý Châu Mày tỏ vẻ nghi hoặc thư ký Mạc còn chưa kịp lên tiếng bà lại tiếp tục sốt sáng hỏi. Cậu mau trả lời tôi đi. Cậu có quan hệ gì với con bé? Thư ký Mạc giơ tay ra phía trước ra hiệu cho bà chấn tĩnh lại. Anh Từ tốn giải thích. Hiện tại cô Tiểu Vi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 Được trích ra từ camera giám sát. Bà cẩn thận xem đi xem lại nhiều lần. Để chắc chắn ngày tháng và giờ không phải là giả. Sau đó mới yên tâm được phần nào. Quản gia Lý trả lại điện thoại cho thư ký Mạc. Thái độ của bà lúc này vẫn thôi không nghi ngờ. Bà nhớ mắt và hỏi thêm một lần nữa. Tại sao Tiểu Vy lại làm việc trong nhà của cậu? Tuần trước khi đang di chuyển trên đường. Cô Tiểu Vi đột ngột lao ra trước xe cậu chủ tôi, rồi bất tỉnh ngay giữa đường. Chính cậu chủ tôi đã đưa cô ấy về nhà chữa thương, rồi giữ cô ấy lại làm việc. Thì ra là vậy. Quản gia Lý thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày hôm nay không nghe ngóng được tin tức gì của cô. Lòng bà cũng bồn chồn lo lắng, đôi lúc tự hỏi, hiện tại cô ra sao? Hôm nay may mắn, gặp được ân nhân đã cứu giúp Tiểu Vi, lại còn cho cô ấy một công việc. Bà thấy an tâm hơn phần nào. Khi nãy xem những hoạt động thường ngày của Tiểu Vi, có vẻ như cô sống ở đó rất tốt, đặc biệt là không phải chịu đựng những trận đòn roi từ Tuấn Khải. Tự trần an bản thân một hồi, bà quay sang phía thư ký mạc. Khi nãy cậu nói tới đây, gặp tôi, là để nói về chuyện của Tiểu Vi sao? Vậy chuyện đó là gì? Thư ký mạc ậm ừ giây lát. Dường như anh đang có điều gì khó nói, không trả lời bà ngay được. Ánh mắt anh nhiều lần rời sang chỗ khác để né tránh cái nhìn từ người đối diện. Giống như thể đang suy nghĩ, chuyện gì rất vội vàng. Thầy thư ký mà không trả lời, quản gia Lý định lên tiếng, liền bị cắt ngang. Tiểu Vi, cô ấy có nói mình để quên một số món đồ ở đây nên nhờ tôi tôi lấy. Thì ra là cậu đến lấy đồ cho Tiểu Vi sao? Việc này cũng có gì xấu đâu. Mà mấy ngày hôm nay, cậu cứ thập thò bên ngoài cửa, khiến tôi lầm tưởng là ăn trộm. Chẳng hiểu lầm khi nãy cho tôi xin lỗi. Tiền thuốc men hết bao nhiêu, tôi trả cho cậu. Coi như là tôi xin lỗi cậu. Dạ không cần, dù sao một phần lỗi là do tôi. Bác không cần phải trả tiền gì cả. Chỉ cần bác đừng nói chuyện ngày hôm nay, cho bất kỳ ai nghe là được. Tôi không muốn mọi người lại bàn tán này kia. Nếu như cậu nói như vậy, thì tôi không làm khó gì. Việc ngày hôm nay tôi giữ kín cậu cứ yên tâm. Đồ đạc của Tiểu Vi không có nhiều, chỉ có vài bộ quần áo. Giờ trời cũng khuya rồi, nếu cậu muốn lấy, sáng sớm ngày mai cậu quay lại đây. Thư ký mà cười gượng, bởi vì anh không biết trả lời ra sao. Việc đến lấy đồ cho Tiểu Vi chỉ là cay cứ, anh bất chợt nghĩ đến. Chủ đích anh tới đây là muốn điều tra thêm nguyên nhân vì sao Tiểu Vi chịu khổ trong trịnh gia 5 năm. Mà cô ấy lại không rời đi. Ngặt nỗi, anh lại không biết bắt đầu như thế nào. Đột nhiên quản gia Lý vỗ nhẹ vào tay anh một cái, khiến cho anh giật mình, thu lại ánh mắt lơ đánh. Muộn rồi, cậu đi về đi. Ngày mai đến đây, sẽ có đồ của Tiểu Vi. Dạ vâng, cảm ơn bác. Thư ký Mạc quay lưng bước đi đầy tiếc nuối, cứ ngỡ ngày hôm nay sẽ trở về tay trắng, nhưng trách nhiệm hoàn thành công việc khiến cho anh không thể nào từ bỏ thư ký mạc đột ngột quay lại anh tiến đến phía của quản gia lý dùng hết sức có thể để nói ra những điều mình muốn nhưng cũng rất khôn khéo để không bị lộ bác à chuyện lấy đồ cho Tiểu Vi tôi còn có điều muốn nói cậu có gì cậu cứ nói đi bên cạnh những vật dụng cần thiết của Tiểu Vi tôi mong bác có thể lấy giúp Tiểu Vi những món đồ khác của cô ấy, mà nó không được đặt ở trong phòng riêng. Thư ký Mạc nghe Nghị Thành nói rằng Tiểu Vi đã tìm được bằng chứng, nên anh nghĩ rằng cô đã giấu nó ở đâu đó trong trịnh gia Bởi vì trong đêm đưa Tiểu Vi về đường ra, cô không mang theo thứ gì bên người. Hơn nữa thông qua điều tra, thư ký Mạc được biết Tiểu Vi rất hay nói chuyện với quản gia Lý. Nên một lần nữa anh phỏng đoán, chắc chắn bà có biết điều gì đó. Sau khi nghe xong câu nói của thư ký Mạc quan gia Lý đột ngột Nghe những lời Tuấn Khải nói khi nãy Dường như bà đã biết Thư ký Mạc đang ám chỉ điều gì Và trong trí nhớ của bà Cũng liên tưởng đến một thứ Quản gia Lý trầm ngâm suy tư một lúc lâu Rồi bất ngờ ngầng đầu lên Đối diện với thư ký Mạc Sáng sớm ngày mai Cậu hãy đến đầu con hẻm nhỏ Tôi sẽ đưa cho cậu toàn bộ đồ đạc của Tiểu Vi Tất cả Sau khi nhận được cuộc gọi từ bác Phong về việc bà Lan tỉnh dậy, Nghị Thành vội vã đưa Tiểu Vi đến bệnh viện cùng. Ban đầu cô không đồng ý theo anh, nhưng sau khi nghe lý do, thì cô dần dần hiểu ra. Hai người khi ly hôn trong thời gian bà Lan còn hôn mê, bây giờ bà tỉnh dậy chỉ thấy một trong hai người, thì chắc chắn rất khó giải thích. Cô hiểu, nếu để bà Lan biết chuyện hai người ly hôn lại ảnh hưởng đến tinh thần của bà. Đặc biệt là người vừa mới tỉnh dậy, Sau một cuộc hôn mê kéo dài, sức khỏe của bà còn yếu, bởi vậy không nên kích động. Trên xe bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy hai người, nghị thành tập trung lái xe, còn Tiểu Vi thì hướng mắt nhìn những thứ ngoài cửa sổ, đang chạy dần về phía sau. Nhận được tin báo mẹ mình tỉnh lại. Đáng lẽ ra cô phải vui mừng, nhưng mà đâu đó trong lòng cô lại cảm thấy bứt rứt khó chịu. Một cảm giác lo lắng đến khó tả. Có lẽ cô đang tưởng tượng đến cảnh hai người phải giả vờ sống cùng với nhau, giả vờ như cả hai đang vô cùng hạnh phúc, mặc dù sự thật không phải như vậy. Tiểu Vi, có chuyện gì ạ? Việc chúng ta ly hôn, mẹ chưa biết. Tôi hy vọng khi đến bệnh viện, nếu như gặp mẹ, em không tiết lộ ra chuyện này. Hoa gia Nghị Thành cũng có cùng suy nghĩ với cô... Mặc dù Tiểu Vi đang giận anh vì anh không tin tưởng cô, nhưng cô biết không thể nào để chuyện cá nhân xen vào những chuyện khác. Tiểu Vi thở dài một tiếng. Tạm thời tôi sẽ không nói với mẹ chuyện này, nhưng không có nghĩa rằng chúng ta giấu được mãi. Chúng ta sẽ cùng nhau đóng kịch. Đến khi nào sức khỏe của mẹ tốt hẳn, sau cùng tôi sẽ nói cho bà biết. Cảm ơn em. Câu nói ấy của Tiểu Vi khiến Nghị Thành đau lòng. Anh đoàn chắc cô đang giận anh chuyện xảy ra hôm trước Ngay đến bản thân anh cũng giận chính mình Nói gì đến cô Những lời cô vừa nói Nghe thật là tuyệt tình Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi Điều đó khiến anh không quen Được khoảng chừng vài phút Tiểu Vi lại tiếp tục Về việc nói dối Tôi có một số điều kiện Cần phải nói trước với anh Điều kiện gì Nghĩ Thành cho mày khó hiểu một phần cũng thắc mắc những điều kiện mà cô đưa ra là gì tiểu vi hít một hơi lấy bình tĩnh sau đó nhún vai đáp hiện tại chúng ta ly hôn và không còn một mối quan hệ tình cảm nào với nhau cả bởi vậy mong anh trước mặt mẹ anh hạn chế làm những hành động thân mật quá mức anh anh cũng đừng viện vào lời nói dối đó để tiếp xúc gần gũi với tôi tiểu vi em nói như vậy không cảm thấy phi lý à Đồng ý rằng em và tôi ly hôn, nhưng mà trước mặt mẹ chúng ta phải giả vờ chứ. Nếu không tỏ ra thân thiết, mẹ chắc chắn là nghi ngờ. Em biết rồi, mẹ là một người vô cùng tinh ý. Điều kiện này, tôi em mình không thực hiện được đâu. Nếu nhanh không thực hiện được, thì bây giờ mình nói toàn bộ sự thật với mẹ đi. Tiểu Vy có vẻ rất dứt khoát với chuyện này. Ngữ điệu của cô rất là đanh thép, cứng rắn, không giống một cô gái nhỏ bé và chịu thua thiệt. Nghị Thành đưa mắt nhìn về phía Tiểu Vi. Dường như khi đưa ra điều kiện này, cô đã suy nghĩ kỹ và kiên quyết đến cùng. Cô đúng là rất biết cách khiến người khác hù thắng. Mới khi nãy, anh còn nghĩ rằng bản thân có thể dựa vào việc nói dối này để hàn gắn tình cảm với cô. Nào ngờ mọi chuyện lại không như anh tưởng tượng. Tiểu Vi kiên quyết đến như vậy. Nếu như anh không làm theo, sợ rằng cô sẽ nói sự thật với mẹ. Không còn cách nào khác, Nghị Thành đành phải ngậm ngùi. Gật đầu đồng ý Thôi được rồi Tôi sẽ làm theo ý của em Vậy ngoài điều kiện này ra Em còn điều kiện nào khác không Có Là gì Tôi làm việc ở đường ra Là để trả món nợ cho anh Nhưng không có nghĩa rằng tôi bị giam cầm ở trong đấy Những việc anh giao Việc anh cần làm trong biệt thự Tôi hoàn thành tất cả cho anh Đổi lại Anh phải cho tôi ra ngoài Và không được ngăn cấm tôi làm việc của mình Chúng ta chỉ có một mối quan hệ, đó là chủ và nợ, đơn giản thế thôi. Từng câu từng chữ mà Tiểu Vi nói ra, Nghị Thành đều nghe không bỏ sót một từ. hóa ra đối với cô, mối quan hệ giữa hai người bây giờ chỉ là chủ và nợ. Nghe thật là đau lòng, nhưng mà đó chính là sự thật. Chính anh là người đầy cô ra xa, thì những cảm giác đau đớn bây giờ anh phải chịu đựng. Nghị Thành cười khổ, dù có muốn từ chối. Nhưng mà sự từ chối đó không có hiệu lực. Anh nén tiếng thở dài. Tôi đồng ý với em. Cảm ơn anh. Tôi chỉ có hai điều kiện đó thôi. Ngoài ra tôi không đòi hỏi gì thêm cả. Chuyện của mẹ, tôi đảm bảo. Không để cho mẹ biết. Khi nào tình hình của mẹ tốt hơn, tôi sẽ nói. Nghị Thành chỉ nghe và không đáp. Ánh mắt của anh chăm chăm nhìn về phía trước. Tưởng như... Đang tập trung lái xe Nhưng thực chất là anh đang chìm đắm Trong bộn bề suy nghĩ Tiểu Vi bây giờ không còn giống như cô gái 18 tuổi ngây thơ Và chịu đựng Cô biết cách khiến cho người khác phải làm theo ý của mình Và buộc họ phải đồng ý với chúng Và anh Chính là đối tượng đầu tiên Để cô thử nghiệm Sau cuộc trò chuyện đó Một quãng đường dài hai người không mở miệng nói với nhau Thời gian cứ như vậy mà trôi đi 20 phút sau Chiếc xe cũng dừng lại trước cổng bệnh viện. Khoảng trường vài phút sau, Nghị Thành chạy đến chỗ của Tiểu Vi đang đứng, khuôn mặt của anh đò bừng. Sau khi mà cất xe trong hầm gửi xe, không biết có chuyện gì mà lại khiến anh chạy mệt mỏi như vậy. Tiểu Vi nhíu mày, tỏ vẻ lo lắng. Có chuyện gì thế? Ở trong xe xảy ra chuyện gì à? Nghị Thành không trả lời ngay, mà để bản thân mình bình tĩnh hơn, hơi thở lúc này cũng đều hơn mới đáp. Tôi để quên một thứ ở trong xe. Mà nếu như tôi nói dối, tôi sẽ bị phát hiện. Là gì chứ? Từ trong túi áo vest của Nghị Thành, anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Anh mở ra rồi đưa nó cho cô. Là vợ chồng thì chúng ta phải đeo nhẫn cưới, bởi vì nó là thứ rất quan trọng. Tiểu Vy như không tin vào mắt của mình, bàn tay cô bất giác đưa lên, cầm lấy chiếc hộp. Từ tay của Nghị Thành... Đây chẳng phải là chiếc nhẫn cưới mà cô đã đem đi cầm để có tiền chữa trị cho bà Lan hay sao? Tại sao bây giờ nó lại nằm trong tay của anh? Tiểu vi ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc giống như đang muốn anh giải thích mọi chuyện. Anh hiểu ý của cô, anh lại không hề giải thích, ngược lại còn trực tiếp lấy nhẫn từ trong chiếc hộp đeo vào tay cho cô. Ngậm nghĩa chiếc nhẫn trên bàn tay nhỏ bé của cô, anh liền cảm thán một câu. Đẹp thật đấy, giá mà em đeo luôn thì tốt biết mấy. Bỏ qua những lời nói vô nghĩa của Nghị Thành, Tiểu Vi chỉ tập trung vào lý do vì sao anh tìm được chiếc nhẫn. Làm thế nào anh lại có được nó? Cái gì của mình ý, đến cuối cùng, nó cũng tự quay về với mình thôi. Em không cần phải thắc mắc những chuyện này. Mẹ đang đợi, chúng ta không nên chậm trễ." dứt lời anh nắm lấy tay của cô, và kéo cô đi trong sự ngỡ ngàng thái độ úp mở của anh lại càng khiến cô thêm hoài nghi chuyện cô bán nhẫn cưới để có tiền chữa trị cô chỉ nói cho bác phong biết có khi nào chính bác phong là người kể lại cho anh nghe nếu như thực sự anh biết chuyện này từ bác phong thì cô có thể hiểu nguyên nhân vì sao anh lại trở nên dịu dàng không còn nghi ngờ cô giống như trước đây đôi chân cứ bước theo anh chẳng hề suy nghĩ đột nhiên tiểu vi cảm thấy bàn tay phải của mình Có thứ gì đó cộm lên rất khó chịu Đưa mắt nhìn xuống Cô phát hiện Trên tay anh cũng đang đeo nhẫn cưới Của cả hai người Tiểu vi nhíu mày nhìn kỹ hơn một chút Sau khi suy xét tỉ mỉ Cô có thể khẳng định Thì ra hai người Đang đeo nhẫn cưới của nhau Điều này khiến cô vô cùng kinh ngạc Năm năm trôi qua Cô cứ tưởng rằng anh đã quên đi Cuộc hôn nhân của hai người Quên đi cả những kỷ niệm Cô cứ đinh ninh rằng trong lòng anh bây giờ đối với cô chỉ còn lại thù hận. Thật không ngờ, anh còn giữ nhẫn cưới. Không hiểu sao khóe môi của cô bất giác nở một nụ cười. Phải chăng cô đang vui mừng bởi vì anh đang còn giữ lại kỳ vật của cả hai. Cô còn tưởng sau khi ly hôn, anh vứt nó vào một xó rình hay là một thùng rác ở bên đường nào đó. hóa già, anh đang còn giữ nó bên cạnh. Chỉ là cô không nhìn thấy. Hai người đứng trước cửa phòng bệnh. Ai nấy đều ngập ngừng không dám bước vào bên trong. Mỗi người có một suy nghĩ riêng nhưng đều có chung nỗi lo lắng. Đó chính là lo bị phát hiện. Bị bà Lan nhìn thấu sự thật. Nhưng mà cứ trốn tránh mãi bên ngoài thế này không phải là cách. Hơn nữa bà Lan cũng đang chờ đợi hai người bên trong. Cuối cùng Nghị Thành lấy hết can đảm nói với Tiểu Vi. Chúng ta vào trong thôi. chiều vi gật đầu hít một hơi thật sâu cùng với anh bước vào khoảnh khắc cánh cửa mở ra cũng chính là lúc hai người phải giả vờ giống như đang sống hạnh phúc vào bên trong mới thấy bà lan ngồi tựa lưng vào cạnh giường vẻ mặt của bà vô cùng mệt mỏi bà hốc hác chồng bà bây giờ giống như một người vừa mới trở về từ cõi chết bơ phờ và nặng nhọc bạc phòng thì đứng bên cạnh chăm sóc cho bà hai người tiến đến phía giường bệnh nghị thành lên tiếng trước Mẹ Một chữ mẹ của anh Khiến gương mặt của bà Lan trở nên bừng sáng Bà nặng nhọc quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra Chứng kiến cảnh hai người tay trong tay Đứng đối diện Bà nở một nụ cười mãn nguyện Hai Hai đứa Đến rồi đây à Mau, Màu lại đây với mẹ Bà về thề thào Gắng gượng lắm Mới nói ra được vài chữ Nghị Thành đưa mắt nhìn Tiểu Vi, sau đó cùng với cô bước đến chỗ bà. Thấy hai người tay trong tay, bác Phong lại cảm thấy lạ lẫm Nhưng khi nhìn tình trạng hiện tại của bà Lan, bà cũng ngầm đoán ra được hai người đang diễn kịch. Bà Lan vừa mới tỉnh dậy, sức khỏe chưa ổn định. Nếu như để bà biết được sự thật, e rằng bà lại mất thêm một khoảng thời gian điều trị. Bởi vậy, bác sẽ cùng với hai người Giữ kín bí mật này Tiểu vi nhìn bà Lan đầy xúc động Vội vàng nắm lấy đôi tay gầy gò của bà Ân cần hỏi han Mẹ thấy trong người thế nào Có chỗ nào còn đau không ạ Hay bác sĩ Có nhắc nhở gì không ạ Bà Lan bật cười muốn trả lời cô lắm Nhưng cả người cảm thấy mệt mỏi Không thể nào nói được Bác Phòng đứng bên cạnh Nhanh trí đáp thay. Bác sĩ nói sức khỏe của bà chủ hiện tại không được tốt, tỉnh dậy là một điều kỳ tích. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, không được vận động mạnh hay làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến tinh thần. Nếu như điều trị và chăm sóc tốt, khoảng vài tuần nữa sẽ được xuất viện. Như vậy thì tốt quá rồi ạ. Tiểu Vi không kiềm chế được cảm xúc của mình, nước mắt cứ như vậy, lan dài trên gò má. Sau hơn 5 năm nằm bất động trên giường, thì cuối cùng... Cô cũng được nghe tiếng mẹ, cuối cùng cũng được bà ôm vào lòng. Cô ôm chầm lấy bà, sụt xịt thành tiếng. Mẹ tỉnh dậy là con mừng rồi, con còn tưởng mẹ không bao giờ nói chuyện với con. Con tưởng mẹ cứ như thế này mãi mãi, con thực sự rất mừng mẹ à. Dạo mẹ có thể bỏ rơi con gái của mình được chứ? Mẹ phải tỉnh lại để nhìn được các con. Dạ vâng. Tiểu Vi nói trong nước mắt, chứng kiến cảnh hai mẹ con ôm nhau đầy tình cảm. Nghị Thành và bác Phong cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Rồi đột nhiên bà Lan thở dài một tiếng, sắc mặt của bà trở nên dấu dĩ và nhiều muộn phiền. Bà nói mà thanh âm phát ra, mang theo cả sự chua xót. Tỉnh dậy, mẹ nhìn thấy hai đứa sống hòa thuận hạnh phúc thế này. Mẹ vui lắm. Đáng tiếc là bố các con lại không được chứng kiến cảnh này. Nếu ông ấy biết được, chắc hẳn là rất vui. Nhắc đến ông Long, không khí trong căn phòng nhanh chóng trùng xuống, chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao quanh. Năm năm trước, cũng chính vì sự ra đi đột ngột của ông Long nên bà Lan mới lên cơn đau tim rồi rơi vào hôn mê. Bây giờ tỉnh lại, bên cạnh niềm vui, thấy các con hạnh phúc trong lòng bà. Đang còn man mát chua xót, Nỗi buồn mất chồng Hai người đã cưới và chung sống với nhau lâu như vậy Thử hỏi khi biết tin chồng mình mất Ai mà chẳng đau lòng Nghị Thành vốn dĩ không muốn nhắc đến sự ra đi của bố Để tránh làm mẹ buồn Nhưng không ngờ Mẹ anh luôn nhớ tới ngày định mệnh kinh hoàng đó Anh tiến lại gần phía bà Vừa định lên tiếng an ủi Thì bà nói ngay Thôi Chuyện đã qua rồi Cứ để cho nó qua Người mất cũng mất rồi Bây giờ có muốn sống lại Cũng đâu có được chứ Bạc phong lúc này mỉm cười Nói thêm vào vài câu tích cực Chúng ta Có đến bây giờ sống Phải sống cho hiện tại Quá khứ dù có ra sao Thì phải để nó ở phía sau Chúng ta phải hướng đến những điều tốt đẹp Cũng giống như việc nếu còn yêu Thì nên quay trở lại Đã từng trải qua nhiều điều, chỉ cần hiểu, cảm thông thì phải quay lại với nhau. Bởi có những thứ nếu không nắm bắt kịp, sẽ vụt mất mãi mãi. Bác Phong vừa mới dứt lời, liền đưa đôi mắt nhìn về phía Nghị Thành và Tiểu Vi, hàm ý muốn nhắc đến hai người. Tiểu Vi tình ý, nhận ra điều mà bác Phong muốn nói đến, liền cúi đầu nín lặng. Nghị Thành nhìn hành động của cô, thì chỉ biết cười thầm trong bụng. Ngược lại là bà Lan. Mấy cái câu triết lý này bà không hiểu rõ, cũng không hình dung ra được, bà tặc lưỡi chẹp miệng một cái. Hình như sau một khoảng thời gian, bạc phòng có vẻ trở thành một nhà triết lý rồi nhỉ. Có phải nhà triết lý gì đâu bà, bà đừng nói như vậy. Bà Lan lắc đầu mấy cái rồi nhìn về phía tiểu Vi, những chuyện đau buồn trong quá khứ đã qua, thời gian bà hôn mê chắc hẳn mọi người cũng vất vả rất nhiều. Bây giờ tỉnh lại mặc dù trong lòng đang còn bộn chuyện của ông Long, nhưng bà luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ để truyền năng lượng tích cực cho hai đứa con của mình. Bà nói sang một câu chuyện khác để bầu không khí được vui vẻ hơn. Hai cái đứa này cưới nhau lâu như vậy không định sinh cháu cho mẹ ấm bồng sao? Trước câu hỏi bất ngờ của bà Lan, Tiểu Vi nhất thời không biết trả lời thế nào. Cô lúng túng cúi đầu, giống như đang muốn né tránh chuyện gì đó. Né tránh ánh mắt của người đối diện. Đôi môi cứ mấp máy vài lời. Dạ, con... Con... Mẹ cứ yên tâm ạ, chẳng mấy chốc mà mẹ có cháu bế thôi. Không xa đâu mẹ. Nghị Thành lúc này lên tiếng đáp thay cho cô. Lời nói của anh khiến cho cô vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt nhìn anh đầy giò xét. Bà Lan nghe như vậy, lại mỉm cười và nói. con nói như vậy là mẹ yên tâm rồi. Tuổi mẹ bây giờ cũng cao, hai đứa làm cái gì thì phải làm nhanh lên. Mà bây giờ Tiểu Vi cũng tốt nghiệp rồi còn gì. Có đúng không, không còn vướng bận chuyện học hành thì mau mau sinh con. Mấy cái chuyện ngoài kia, cứ để đấy, cho thằng Thành nó lo. Nhưng mà con không muốn phụ thuộc vào anh ấy đâu ạ. Tiểu Vi nói bằng giọng rất nhỏ. nhưng đủ để cho bà có thể nghe được toàn bộ. Bà không nói gì, chỉ cười sau đó xoa đầu cô. nhắc đến chuyện xã hội, bà mới nhớ. Sau khi nhận được tin ông Long mất, bà rơi vào hôn mê, nên bây giờ không biết việc làm ăn kinh doanh của đường ra thế nào. Nghĩ ngợi một lúc, bà quay sang nói với Thành. Tập đoàn làm ăn có tốt không con? Sau khi bố con mất, có xảy ra trục trặc gì không? Mẹ cứ yên tâm. Con giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Việc của mẹ bây giờ là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Đợi đến khi nào khỏi hẳn thì mẹ trở về nhà, sống cùng với bọn con. Có thật là mọi thứ ổn định không? Hay là con đang giấu mẹ chuyện gì? Mặc dù biết bà đang nhắc đến chuyện làm ăn của tập đoàn, nhưng mà Nghị Thành vẫn chột già sợ bà biết việc hai người ly hôn. Trong phút chốc, anh nhất thời đứng hình không đáp. Còn Tiểu Vi bên cạnh, liền lên tiếng thay anh. Thật ra mới đầu có xảy ra một chút khó khăn, nhưng bây giờ được giải quyết ổn thỏa rồi mẹ. Bây giờ tập đoàn làm ăn rất tốt, có nhiều dự án mới. Có anh Thành điều hành tập đoàn, mẹ không cần phải lo. Bà Lan gật đầu đáp lại. Nghe Tiểu Vi nói như vậy, bà mới yên tâm phần nào. Cả người như chút được gánh nặng mệt mỏi, mọi thứ trở nên nhẹ nhõm hơn. Bác Phòng đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ trời cũng khuya. Chắc hẳn ai nấy đều thấy mệt trong người. Mặc dù không phải phép, nhưng bác đành chen ngang cuộc trò chuyện. Bây giờ muộn rồi. Hai cô cậu về nhà nghỉ ngơi. Việc ở đây cứ để tôi lo. Bà chủ cũng cần phải nghỉ ngơi sau khi tỉnh dậy. Ừ. Phải rồi. Hai đứa cứ về nhà đi. Cả ngày làm việc nhiều. Bây giờ đến thăm mẹ. Mệt lắm. Sáng ngày mai... Ngoài lại cũng được. Nhưng mẹ có chắc chắn là muốn bọn con về không ạ? Hay tối nay bọn con ở đây với mẹ? Ơi vậy thôi thôi, có bác phòng ở đây được rồi. Phòng bệnh chật chội, bốn người làm sao mà nằm được. Hai đứa cứ về đi. Tỉnh dậy thấy hai đứa vui vẻ, hạnh phúc với nhau thế này, mẹ mừng lắm rồi. Về đi, về đi kẻo muộn. Mẹ nói như vậy thì bọn con xin phép. Sáng mai con quay lại. Bà Lan gật đầu thay cho câu trả lời. Nghị Thành và Tiểu Vi lễ phép cúi đầu chào hai người, rồi nắm tay nhau bước đi. Đi được một quãng đường cách xa phòng bệnh của bà Lan, Tiểu Vi đột ngột dừng lại và buông tay của Nghị Thành ra. Hành động bất ngờ của cô khiến cho anh sừng sốt. Tiểu Vi, em... em làm gì vậy? Chẳng phải chúng ta giao kèo là không làm những hành động thân mật sao? Bây giờ không có mẹ ở đây, anh nên hạn chế tiếp xúc gần với tôi. Chỉ là thói quen thôi mà. Em đâu cần phải quan trọng hóa vấn đề như vậy chứ. Tôi không làm quá vấn đề đâu. Tôi chỉ muốn anh nghiêm túc, thực hiện giao kèo đã bàn bạc từ trước. Còn chuyện này, tại sao khi nãy trước mặt mẹ, anh lại nói rằng hai chúng ta sớm có con với nhau? Anh giải thích đi. Nghị Thành phì cười. trong tiểu vi trong bộ dạng dẫn dỗi lúc này không đáng sợ mà chỉ thấy đáng yêu. Cô thì vô cùng nghiêm túc anh lại cười cợt coi như trò đùa đôi lông mày lá liễu khẽ trao lại tỏ vẻ khó chịu. Tôi đang nói chuyện rất đàng hoàng với anh anh làm ơn nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi. Nghị Thành gật đầu mấy cái hô lên vài tiếng cố kìm nén cảm xúc và nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô. Em không thấy lúc nãy, mẹ rất vui khi nhắc đến chuyện chúng ta có con sao. Tôi không muốn gạt đi niềm vui của mẹ, nên tôi mới nói như vậy. Chứ có dám chắc, nó trở thành sự thật đâu. À, hay là em... Anh ngừng lại rồi tiến lên mấy bước, sát gần chỗ cô. Đôi mắt đen dưới ánh đèn mờ ảo trong dãy hành lang của bệnh viện hiện lên nhiều ẩn ý. Khoe môi khát, nở một nụ cười đầy thích thú. Anh tiến một bước, cô lùi một bước. Cho đến khi lưng cô cảm nhận được sự lạnh lẽo của bức tường Cô mới dừng lại Nghị Thành đưa tay lên vén lọn tóc của Tiểu Vi sang một bên Sau đó thì thầm vào tai của cô Hay là em muốn Chúng ta có con thật với nhau Này nhá, anh đừng có ảo tưởng Ai, ai mà muốn có con với anh chứ Anh bớt suy từ bụng ta Ra bụng người đi Thôi được rồi Là do tôi ảo tưởng Tôi không nhắc đến vấn đề này nữa Tôi có thứ này cho em Tiểu Vy nhanh chóng nhìn theo hướng tay của Nghị Thành Tính tò mò trong cô trỗi dậy Khiến cô cũng muốn biết Anh định tặng cho cô thứ gì Nghị Thành lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại mới Và đưa cho cô Cái này anh cho em Mọi thông tin liên lạc hay số điện thoại cần thiết Anh lưu cho em rồi Em muốn lưu thêm số ai thì cứ nhá Bây giờ chiếc điện thoại này Là của em Sao bỗng nhiên Anh lại tặng cho tôi món quà đắt tiền như thế này chứ. Để tiện liên lạc. Bây giờ mẹ tỉnh rồi. Trong bệnh viện thì có bác Phong chăm sóc. Nhỡ như có xảy ra chuyện gì thì bác có thể gọi cho một hai chúng ta. Đôi lúc làm việc ở tập đoàn tôi không để ý đến điện thoại. Bởi vậy em nên có một cái để dễ dàng trong mọi việc hơn. Anh thực sự là cho tôi đi à? Đúng. Em cứ yên tâm đi. Tôi không tính phí mua điện thoại. Hay là thêm nợ cho em đâu. Đây coi như là món quà cảm ơn em. Bởi vì em giúp tôi. Nói dối mẹ. Tiểu Vy có chút bối rối ngập ngừng. Nhưng rồi cô vẫn nhận món quà. Bất ngờ từ nghị thành. Vào đêm cô rời khỏi trịnh gia. Không mang theo bất cứ thứ gì bên người. Ngay cả điện thoại. Hơn nữa trong suốt 5 năm. Số lần cô được cầm điện thoại. Đều đếm trên đầu ngón tay. Nên cô đã quá quen với việc không có nó. Bây giờ được Nghị Thành tặng, Tiểu Vi ban đầu thấy rất vui, về sau thì lại càng mừng hơn. Có điện thoại rồi, cô sẽ dễ dàng liên lạc với những người bạn của mình, thậm chí là nhờ nó để lấy lại số bằng chứng cô giấu trong trịnh ra. Nhìn nét cười trong đôi mắt của Tiểu Vi khi cầm điện thoại trên tay, Nghị Thành biết bản thân vừa làm một chuyện đúng. Đưa mắt sang phía đồng hồ đeo tay, anh hít một hơi và nói. Muộn rồi chúng ta về thôi. Dạ vâng. Tâm trạng của Tiểu Vi đang vui, trả lời bằng giọng khắc hẳn, không còn hẳn học câu có mà lại vô cùng nhẹ nhàng. Quãng đường trở về không ai nói với ai câu gì, nhưng bầu không khí lại thoáng đoãn hơn và dễ chịu hơn. Nghĩ Thành tập trung lái xe, còn Tiểu Vi thì đưa mắt nhìn về phía những thứ bên ngoài cửa kính. Những thứ đang xa dần chạy ra phía sau. Sáng sớm hôm sau, theo như đúng lời hẹn ngày hôm qua, thư ký Mạc có mặt từ rất sớm ở con hẻm nhỏ, nơi mà quản gia Lý đã hẹn trước để đưa đồ cho anh. Sau bao nhiêu ngày phục kích theo dõi cũng như điều tra, thì cuối cùng thư ký Mạc cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ của mình. Anh suốt ruột, đi qua đi lại mấy lần, thi thoảng lại nhìn đồng hồ đeo tay. Mặc dù vẫn chưa đến giờ hẹn, nhưng anh luôn cảm thấy lo lắng. Có thể là cảm giác bất an sợ rằng quản gia lý sẽ không đến. Đốt tay vào túi quần về mặt nghĩ ngợi cùng với dáng đứng thấp thòm của anh cũng đủ hiểu anh coi trọng buổi hẹn này như thế nào. Khoảng trường 10 phút sau từ cuối con hẻm thư ký Mạc thấy thấp thoáng bóng dáng của một người phụ nữ. Anh nheo mắt nhìn kỹ hơn. Người phụ nữ này càng ngày càng tiến gần hơn. Trên môi thư ký Mạc nở một nụ cười mừng rỡ khi phát hiện người phụ nữ đó chính là quản gia lý. Bà cứ bước được vài bước, bà lại quay đầu về sau giống như sợ ai đó đang theo dõi mình. Đến khi đứng trước mặt thư ký, bà vội vã đặt chiếc túi vào tay của anh. Đồ đạc của Tiểu Vi, tôi thu dọn hết rồi, tất cả tôi để trong này. Bà có chắc chắn là bà để hết toàn bộ không? Tôi chắc chắn, toàn bộ đấy. Quản gia Lý khẳng định chắc nịch, thế nhưng thư ký Mạc đang còn hoài nghi. biết hành động xăm tới của mình là không phải phép nhưng nếu như không kiểm tra thì anh thực sự không yên tâm anh mở chiếc túi trên tay ra vào lục lọi trong đống cồn áo ít ỏi phát điện dưới chỗ quần áo có một tập tài liệu được bọc rất kỹ lưỡng anh vội vàng mở nó ra xem sau khi đọc được những dòng chữ đầu tiên anh mới thở phào nhẹ nhõm cảm ơn bác cảm ơn bác nhiều lắm vì bác giúp tôi tôi không giúp cậu Tôi là tôi muốn giúp Tiểu Vi, hy vọng con bé ở đấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Dĩ nhiên rồi, nếu như không còn chuyện gì khác, tôi xin phép. Thư ký mà cúi đầu chào bà, vừa quay lưng định bước đi, thì đột ngột dừng lại, bởi giọng nói vang lên từ phía sau. Cậu tìm cho tôi địa chỉ, nơi ở mới của Tiểu Vi có được không? Tôi hứa, tôi không để cho ai biết, tôi hứa với cậu. Trước lợi khẩn khoản của bà, thư ký Mạc không phản ứng gì, anh không đáp và cũng không có một dấu hiệu nào cho câu trả lời của mình. Quản gia Lý có chút 4 tuổi và thất vọng. Bà thở dài một tiếng, cúi đầu nín lặng, định rời đi. Nhưng thư ký Mạc bất ngờ quay lại, anh đặt vào tay của bà một tờ giấy nhỏ, trên đó có ghi vài dòng chữ bằng mực đen. Đây là nơi ở mới của Tiểu Vi. Bác có thể đến thăm cô ấy bất cứ lúc nào. Chỉ cần bác đừng để ai phát hiện ra. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Thư ký Mạc mỉm cười sau đó rời đi. Quản gia Lý nhìn theo bóng dáng của anh khuất dần. Mà lòng của bà đầy mừng rỡ. Bởi vì cuối cùng bà cũng có được địa chỉ mới của Tiểu Vi. Bà muốn biết cuộc sống hiện tại của cô bây giờ như thế nào. Bà đứng đó hồi lâu. Cho đến khi thư ký Mạc khuất dần vào dòng xe cộ Bà lúc này mới trở về nhà Trong số đồ bà sắp xếp đưa cho thư ký Mạc Có một tập tài liệu Bà vốn dĩ không biết tập tài liệu đó Có liên quan đến chuyện gì Nhưng mà bà hiểu Nó rất quan trọng với Tiểu Vi Từ ngày cô bước chân vào trịnh gia, Bị đánh đập bị hành hạ Và đôi khi có cơ hội bỏ trốn Nhưng cô lại không làm như vậy Bà để ý mỗi lần Tiểu Vi dọn dẹp phòng làm việc Hay những nơi mà Tuấn Khải thường lui tới Cô ở trong đó rất lâu Có một lần bà nhìn lén Để xem cô có ý định gì Và rồi bà phát hiện ra rằng Cô đang lục lọi giấy tờ của Tuấn Khải Tuy bà là người chăm sóc cho Tuấn Khải Nhưng bà lại thương Tiểu Vi Bà thương cô không chỉ bởi cô lễ phép ngoan ngoãn Mà còn vì cô phải chịu đựng sự bảo hành Từ Tuấn Khải Biết được những chuyện cô làm Nhưng bà không nói cho ai Ngược lại còn cùng với một số người làm trong nhà Chỉnh sửa lại camera giám sát Tránh việc bị Tuấn Khải nghi ngờ Vào đêm Tuấn Khải ở lại tập đoàn làm việc không trở về Bà phát hiện Tiểu Vi xuống căn hầm Rồi mang lên nhà một tập tài liệu gì đó Trông dáng vẻ vô cùng lén lút Bà biết cô giấu tập tài liệu ở sau vườn Để tránh camera Nên cũng lặng lặng coi như không biết gì Cho đến khi gặp thư ký Mạc Nghe anh ta nói về việc Tiểu Vi lấy lại đồ Nhưng không tới được Và phải lấy những món đồ rất quan trọng Bà lập tức hiểu ra ngay Những việc bà làm từ tối hôm qua đến bây giờ Tất cả đều được thực hiện trong bí mật Mấy người làm hay giúp đỡ bà Đều bị đuổi Nên có một mình bà Có phần khó khăn Nhờ nghĩ đến chuyện Tiểu Vi có được cuộc sống thoải mái hơn Thì bà giống như được tiếp thêm động lực bây giờ mọi việc ổn thỏa xong xuôi rồi bà có thể thờ phào nhẹ nhõm tại bệnh viện bác ái bà vân ngồi trên giường bệnh nét mặt chẳng mấy vui vẻ sau khi bị nghị thành cự tuyệt tình cảm cô ta chẳng có tâm trạng đâu để ý đến những thứ xung quanh ngay cả cơm cũng không thèm động đến bát cháo loãng đặt ở đầu giường đã nguội lạnh tựa như đã không động đến từ lâu bỗng cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra Tiếng bước chân vang lên trên nền đất, ngày một rõ hơn, một người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm bước vào, tay còn cầm một bó hoa cúc vàng. hắn bước về phía giường bệnh, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống và ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. Hài, ai đạp vào đuôi em gái của tôi mà mặt mày lại cau có xấu xí thế này. Giọng điệu cợt nhã có phần châm chọc vang lên, bảo Vân quay sang bên cạnh và lừa mắt. Anh còn tâm trạng để đùa à Chính anh là một trong những nguyên nhân Khiến tâm trạng của em không được vui đấy Ơ, anh đã làm gì nào Anh thử hỏi xem Có ai đi thăm người bệnh Lại tặng hoa cúc vàng cho người chết không hả Bây giờ hắn mới hiểu Ý của Bảo Vân nói là gì Nhìn về phía bó hoa cúc bên cạnh Hắn nhẹ nhàng nâng một cành hoa lên Và cảm thán Có làm sao đâu, hoa cúc đẹp mà Nếu như em không thích ý, Thì có thể dùng nó Để tặng cho người khác. Anh nói như vậy là có ý gì? Tặng cho ai? Thì tặng cho cái thằng khiến em trở thành ra như thế này này. Tuấn Khải, anh đừng có quá đáng. Nào nào em gái, em phải đọc đúng tên của anh chứ. Anh không phải là họ chịu mà là họ Trịnh, Trịnh Tuấn Khải. Tuấn Khải nghiêm giọng chỉnh lại lời nói của Bảo Vân. Hắn trao mày khó chịu tỏ vẻ tức giận khi Bảo Vân nhắc đến chữ Triệu. Bảo Vân nhanh chóng nhận ra Cô ta cũng vì vậy mà ít lời Bầu không khí trong phòng nhanh chóng Chỉ còn lại sự tĩnh lặng Phải mất đến một lúc lâu sau Bảo Vân mới lên tiếng Hôm trước bố cô gọi cho em Bố có nói muốn anh trở về Triệu ra Để tiếp quản tập đoàn Anh xem Thu xếp thế nào rồi Hừ, Đừng có nhắc đến chuyện đấy Có chết Anh nhất định không bao giờ quay trở lại Triệu ra Bảo Vân một lần nữa im lặng trước lời nói của Tuấn Khải, nhìn thái độ của hắn xem chừng rất là tức giận khi cô cố tình nhắc đến bố. Hai người là hai anh em ruột, nhưng mãi đến 5 năm, năm trước mới gặp và nhận ra nhau. Lúc Tuấn Khải còn bé, chiều ra sống và làm việc ở trong nước, khi đó Bảo Vân cũng đã ra đời. Họ sống ở đây cho đến khi mẹ của hắn xảy ra tai nạn vì cứu Nghị Thành. Sau khi mọi chuyện giải quyết xong, ông đạt đưa Bảo Vân sang Mỹ. ban đầu là đưa cả hai cùng đi Nhưng mà Tuấn Khải nhất quyết ở lại Hắn cho rằng ông Đạt Đã không bảo vệ được mẹ hắn Lại thêm những vụ ngoại tình của ông Mà hắn biết Thành ra hắn vô cùng hận bố mình Thuyết phục Tuấn Khải không được Ông Đạt phải đưa một mình Bảo Vân sang Mỹ Sau khi ông Đạt rời đi Tuấn Khải sống ở triệu gia Với sự chăm sóc của quản gia Lý Hắn cũng đổi họ của mình Từ họ Trịnh sang họ triệu Rồi tiếp quản tập đoàn của ông ngoại Là Hoàng Trường Với tư cách là giám đốc Hàn hận Nghị Thành luôn đối đầu với anh Cũng bởi vì nguyên nhân Bởi vì anh mà mẹ hắn mới mất Bởi vậy chỉ cần là Nghị Thành Hắn nhất định không từ bỏ Kể từ lúc ông Đạt và Bảo Vân sang Mỹ Phải chưa một lần gọi điện hỏi thăm họ Cho nên hai anh em ít gặp nhau Và dần không biết người kia bây giờ như thế nào Trong lần trở về nước đầu tiên Bảo Vân và Tuấn Khải đã vô tình va vào nhau Ở một quán bar Nhưng lại không nhận ra nhau Mãi cho đến khi đài phát Buộc phải đóng cửa Hai người mới có dịp gặp lại nhau Và nhận là người thân Tuy nhiên việc Bảo Vân yêu kẻ Đã gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ mình Khiến Tuấn Khải không hài lòng Chính vì vậy Hắn ít gặp em gái của mình hơn Nhưng khi nghe tin Bảo Vân nhập viện Hắn lại không thể nào làm ngơ Một mặt vì lo cho em mặt khác thì vô cùng tức giận khi em gái mình vì nghị thành mà xảy ra chuyện không vui bảo vân đưa mắt nhìn về phía tuấn khải dường như cô ta đang có điều gì muốn nói nhưng lại e sợ không thốt thành lời tuấn khải nhanh chóng nhận ra dáng vẻ ngập ngừng của bảo vân có chuyện gì nói luôn đi bảo vân giật mình nuốt nước bọt chuyện em bí ngã cầu thang là do em làm Không liên quan đến Nghị Thành đâu. Anh đừng có trách anh ấy. Sao bao nhiêu chuyện xảy ra mà em còn lo lắng cho thằng đấy à? Nó không yêu thương gì em. Tại sao em cứ đâm đầu vào nó? Trời đất ơi, em có bị ngu không? Anh nói thì hay lắm. Anh nhìn lại bản thân của mình xem. Anh có khác gì em không? Chẳng phải suốt thời gian qua, anh vẫn luôn tìm kiếm Tiểu Vi à? Bây giờ anh lại quay sang, trách ngược em. Vân Khải nhíu mày dường như trong lời nói của Bảo Vân anh nhận ra điều gì đó không đúng. Sao cơ? Sao em biết anh đang đi tìm Tiểu Vi? Bảo Vân trột dạ sắc mặt tái mét cô ta nhanh chóng nhìn sang hướng khác để tránh né ánh mắt của người đối diện. Cũng tại cây miệng mà hại cây thân bột miệng nói ra điều không nên. Bảo Vân giải thích rõ ràng chuyện này cho anh có phải em biết tiểu vi bây giờ đang ở đâu có đúng không bảo vân em phải đối diện với anh trả lời đi tiếng hét lớn của tuấn khải khiến bảo vân giật mình cô ta chậm rãi quay sang phía hắn nâng mí mắt lên nhìn lấy hắn rồi nhanh chóng cúi đầu xuống bảo vân hiểu rõ một khi tuấn khải đã muốn biết chuyện gì thì nhất định phải tìm hiểu cho bằng được huống chi bây giờ cô ta đang phải đối mặt với hắn co chạy cũng không kịp đôi môi mấp máy Bây giờ Tiểu Vi đang sống ở đường ra. Cái gì cơ? Tuần Khải tức giận đứng phát dậy, đôi mắt đò sọc, hẳn lên những tia máu. Em biết Tiểu Vi đang ở đường ra. Thế tại sao không nói với anh? Không phải, em luôn bảo vệ tình yêu của mình đến cùng với Nghị Thành đấy chứ. Tại sao bây giờ? Em lại để yên chuyện này. Nếu như em không để yên, em biết làm gì đấy. Anh cũng biết Nghị Thành là người như thế nào. Em không muốn làm hình ảnh của mình xấu đi trong mắt anh ấy. Giả vờ làm người tốt thì được cái ích lợi gì. Cuối cùng thì nó đâu có yêu em. Ngược lại chính em, tự làm bản thân của mình bị thương. Xứng đáng không? Bảo Vân im lặng không đáp. Cô trầm ngâm suy nghĩ những gì mà Tuấn Khải vừa nói. Suốt năm năm qua, cô ta luôn cố gắng, cố gắng nhiều lắm. Ở bên cạnh giúp Nghị Thành mọi việc. Thế mà đến một chút thương hại, anh cũng không dành cho cô. Ngay cả khi bị thương, Nghị Thành chỉ quan tâm đến việc cô ta giả vờ đóng kịch, sau đó đổ lỗi cho Tiểu Vi. Sau tất cả mọi thứ, trong mắt Nghị Thành không hề có Bảo Vân. Cô ta nắm chặt ga giường đến nhàu nhĩ, ánh mắt trở nên sắc lạnh lạ thường. Với tính cách của Bảo Vân, một khi không có được thứ cô ta cần, thì cô ta nhất định đạp đổ, chưa nhất quyết. Không buông tay. Ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Khải. Bảo Vân nghiêm giọng. Bây giờ anh biết Tiểu Vi ở đâu rồi đấy. Anh muốn làm gì thì cứ làm đi. Nhưng nhớ đừng để xảy ra án mạng. Khóe môi của Tuấn Khải cong lên. Tạo thành một đường cong tuyệt mỹ đầy ý vị. Hắn cúi người xuống lại gần với Bảo Vân. Em không sợ. Anh làm hại cả người em yêu à? chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng anh muốn làm cái gì thì tùy tốt thế mới xứng làm em gái của anh chứ tuấn khải tỏ vẻ đáp chí đưa tay lên xoa đầu bảo vân một người vui vẻ người kia lại hậm hực trong lòng hai dòng trạng thái khác nhau tạo thành một bầu không gian lạ lẫm bỗng cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra từ bên ngoài một người đàn ông ngoài trung niên bước vào chưa cần nhìn thấy mặt nhưng mà từng bước đi Lại thể hiện sự quyền lực của người thượng lưu. Tiếng vỗ tay vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng. Cùng với đó là một giọng nói trầm đục. Hai đứa con của bố chưa từng làm bố thất vọng. Thầy hai anh em còn yêu thương nhau thế này. Là bố mừng lắm rồi. Tuấn Khải và Bảo Vân vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của ông Đạt. Nhìn thấy ông, Bảo Vân nở một nụ cười mừng rỡ. Bố! Bố về khi nào? Sao bố không nói với con một tiếng? Để con ra đón ạ? Nếu như nói trước cho con, thì còn gì là bí mật chứ? vừa lại bố trở về đây, để gặp lại đứa con trai yêu quý của mình. Vừa mới dứt lời, ông liền đưa mắt nhìn về phía Tuấn Khải, trái ngược với tâm trạng phấn khởi khi gặp lại bố của Bảo Vân. Tuấn Khải lại tỏ ra vô cùng chán ghét, thậm chí là có chút tức giận. Tôi không có ý định, Và tôi không muốn gặp lại ông. Ông nói về đây để gặp lại tôi. Ý tốt đó của ông, tôi không dám nhận. Xin phép. Tuấn Khải không muốn vòng vo mất thời gian, trực tiếp bước đi. Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi có sự xuất hiện của ông Đạt. Còn chưa kịp bước đi, thì bị Bảo Vân giữ tay lại. Em làm cái gì? Mau bỏ anh ra. Anh làm hòa với bố đi có được không? Chuyện xảy ra lâu như vậy rồi. Hơn nữa bây giờ, bố đang ở đây. Tất cả mọi chuyện không phải là lỗi của bố Hà cớ gì Anh phải giận lâu như vậy Hồi còn sống bên Mỹ Ngày nào bố cũng nhắc đến anh Anh đừng giận mà Không phải là lỗi của ông ta sao Lúc mẹ còn sống Em có biết ông ta ngoại tình bao nhiêu lần không Ngay cả khi bà ấy Mất chưa được bao lâu Ông ta vội vàng sang bên Mỹ Không biết sang bên đấy Để tiếp tục công chuyện làm ăn Hay là đi tìm bộ nhí Anh không được nói bố như thế. Con bé này, bị ông ta chiều quá rồi hỗn hào. Đừng để đến lúc, đến mặt em, anh cũng không thèm nhìn. Tuần Khải gỡ tay Bảo Vân ra khỏi người mình và cương quyết muốn rời đi. Nhưng Bảo Vân lại không chịu buông tay, âm thanh này phát ra có chút nghẹn ngào. Mẹ mất, bố cũng buồn giống như chúng ta thôi. Năm đó bố đưa em sang Mỹ tiếp tục công việc của gia đình là thật Không hề có mối quan hệ ngoài luồng nào cả Tai nạn của mẹ không phải là do bố gây ra Anh à, anh đừng trách bố có được không? Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Bảo Vân Đôi mắt đỏ hoe, sống mũi cay rẻ Dù coi như thế nào thì năm đó Bảo Vân cũng là người chứng kiến Cảnh mẹ mình ra đi ngay trước mắt Là người chứng kiến mẹ mình nằm bất động trong vũng máu. Đối với một đứa trẻ, cảnh tượng đó trở thành nỗi ám ảnh, không bao giờ quên được. Bảo Vân dùng lý do mẹ mình cứu nghị thành một mạng để ép buộc anh ở bên cạnh, một mặt vì yêu anh. Mặt khác là bởi vì cô ta muốn tự lừa dối bản thân mình, muốn tự an ủi bản thân, nghĩ đến những điều tích cực. Chuyện của quá khứ đã qua rồi. Thì không nên nhắc lại Ông Đạt vì chuyện này Mà giữ khoảng cách Thời gian qua Có hiềm khích với Nghị Thành và Đường ra tuần Khải cũng không khá hơn Hắn đổ lỗi do Nghị Thành và cả ông Đạt Bởi vì không có trách nhiệm Sống ở trong một gia đình Mỗi người một nơi Lại luôn mang trong lòng thù hận Người đứng giữa Bảo Vân Phải gồng mình để không làm mất lòng hai bên Bây giờ ông Đạt trở về đây Chính là cơ hội Để làm rõ ràng tất cả mọi chuyện Nhìn Bảo Vân khóc như vậy Tuấn Khải không đành lòng Mặc dù sống xa nhau một khoảng thời gian dài Nhưng tình cảm anh em không hề thay đổi Hắn co giận Có ghét bố mình nhường nào Cũng không bao giờ đổ hết mọi thứ lên đầu của Bảo Vân Tuấn Khải đưa tay lau nước mắt Trên gò má của Bảo Vân Em đừng khóc Anh không đi đâu Anh nói thật chứ Có phải anh không giận bố nữa có đúng không? Nếu đó là điều em muốn. Bảo Vân lúc này mừng rỡ gật đầu lia lịa ôm trầm lấy Tuấn Khải. Hắn đưa tay lên xoa đầu cô ta. Ông Đạt đứng nhìn hài lòng và nở một nụ cười chiều mến. Ra khỏi phòng bệnh để Bảo Vân nghỉ ngơi, Tuấn Khải nhanh chóng rời đi. Ngoài mặt thì đồng ý với Bảo Vân về chuyện tha thứ cho bố. Nhưng mà thực chất hắn còn giận lắm. Xài bước trên dãy hành lang dài Hắn đi thật nhanh để không phải chạm mặt với ông Đạt Thế nhưng ông Đạt lại đuổi theo hắn Bước chân của hắn cũng đột ngột dừng lại Khi nghe thấy tiếng của ông Khải à Bố có chuyện muốn nói với con tôi vì ông có cái gì để nói với nhau chứ Bố biết Con đồng ý với Bảo Vân Chỉ để con bé không phải suy nghĩ nhiều Có điều bố vẫn hy vọng Con có thể trở về triệu gia một lần nữa Đúng là lúc mẹ con còn sống, bố làm nhiều chuyện có lỗi với mẹ con. Nhưng sau khi bà ấy mất, bố hiểu ra rất nhiều điều. Bố biết những chuyện bố làm không xứng đáng, là một người chồng, là một người cha. Nhưng mà con có thể tha thứ cho bố có được không? Bố cần con, và em con, nó cũng cần con. Khoe môi của anh cong lên, tạo thành một đường cong đầy khinh bỉ. Đến lúc mẹ tôi mất rồi, ông mới nhận ra lỗi lầm của mình thì có ích gì. Bà ấy cũng có sống lại được đâu. Em gái của tôi, không có ông. Tôi vẫn lo cho nó được. Còn chuyện tha thứ, thì không. Nhưng người gây ra tai nạn không phải là bố cơ mà. Khiến mẹ con mất mạng không phải là bố. Con cũng thấy những chuyện bố làm với đường ra sau cái chết của mẹ con rồi mà. còn cứ mãi một mình như thế này. Thì chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Ông nói như vậy là có ý gì? Không phải chính tôi. Đã tự tay khiến đài phát sụp đổ hay sao? Phải. Con đã làm được. Nhưng bây giờ Nghị Thành đang làm điều tương tự với Hoàng Trường. Qua vụ vật liệu hỏng ngày hôm trước. Ngay cả khi con đề phòng. Mà vẫn phải xảy ra bất chắc. Con nghe bố đi. Nếu con cứ một mình đối đầu. Không thu lại kết quả gì đâu. Bố biết.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 Hắn phải về chừng anh Nhưng nếu để mọi chuyện tiếp tục E rằng những gì hắn làm với Đài Phát trong quá khứ Lại tiếp tục xảy ra với Hoàng Trường ở hiện tại Tuấn Khải đưa mắt nhìn ông Đạt Sáng vẻ trần trừ đắn đo Thôi được Tôi sẽ vì mẹ Mà để ông tham gia vào dự án lần này Nhưng không có nghĩa Tôi chấp nhận tha thứ cho ông Được Ta nghe theo con Thế bây giờ tôi phải làm gì? Trước khi đến đây, bố chuẩn bị xong hết cả rồi. Con chỉ cần thực hiện, theo thôi. Tuần Khải gật đầu đáp lại, sau đó lặng lẽ rời đi. Ông Đạt nhìn theo bóng dáng con trai mình khuất dần, mà lòng đầy mừng rỡ. Khởi đầu tuy không suôn sẻ nhưng cũng khởi sắc hơn rất nhiều. Suốt quãng thời gian dài, không nói chuyện với con trai của mình, mặc dù vẫn có thông tin báo về hàng ngày, nhưng gặp mặt trực tiếp vẫn là tốt hơn.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 được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Toman trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 15 của câu chuyện này, rất rất nhiều biến cố lại tiếp tục đến với Nghị Thành và Tuấn Khải. Hai chàng trai này lại đối đầu với nhau và thật là oan gia, bởi vì Nghị Thành thì yêu Tiểu Vi, Tuấn Khải cũng yêu Tiểu Vi. Vậy thì hai người đàn ông này tranh giành một cô gái, mọi chuyện tiếp tục xảy ra như thế nào?